Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì câu chuyện của bà Nhàn Cuộc vui buổi tối của Cổn Tại nhà Ngọc Bỗng giảm hẳn hứng thú Bởi vậy buổi dạ vũ chưa tan Cổn đã bỏ về Hoàng Tiến dĩ nhiên vẫn còn thức Vừa bước vào nhà Cổn lên tiếng ngay Bằng giọng không được điềm tĩnh lắm Tôi hỏi thật Tại sao chiều nay đang ở nhà thằng Ngọc Anh lại bỏ về Chưa ăn đã về là thế nào Hoàng Tiến tạc lưỡi Có chút việc riêng Biết Hoàng Tiến giấu giếm, cổn mỉa mai. Việc gì? Việc riêng là cái việc gì? 7.000 tiền hụi của bà Nhàn chứ gì? Hoàng Tiến đoán chắc con mẹ khốn nạn kia đã kể hết cho cổn nghe rồi. Cho nên đành gật đầu. Nhưng ông vẫn chưa dám nhìn thẳng vào sự thật. Ông làm bộ thang Vợ với con thật trán mớ đời. Chả hiểu các bà chơi hụi với nhau từ cái đời nào. Bây giờ cứ đổ diệt cho tôi là thiếu bà Nhàn bảy ngàn. Tôi có biết gì đâu? Cậu thấy. Cả năm vừa rồi tôi ở Việt Nam. Có mấy khi qua bên này đâu mà chơi hụi. Cổn ngồi xuống chiếc ghế trên bàn computer, móc gói thuốc lá trong túi áo rút ra một điếu nhưng không châm được. Gã ấm ước muốn hỏi Hoàng Tiến về hai căn nhà tại Sài Gòn, nhưng thấy nét mặt ông Ngượng ngập quá, cổn lại không nỡ. Hoàng Tiến Ngượng vì đoán rằng hôm nay ở nhà ngọc, trước mặt cả gần trăm thực khách, con mẹ nhàn chua ngoa kia chắc hẳn đã lớn tiếng công bố cho mọi người biết là ông giật hội. Cổn kéo ghế ngồi, lay hoay tìm cách nhập đề. Có hai việc tôi định bàn với anh Thứ nhất là chuyện anh với tôi về Việt Nam Hoàng Tiến háo hức ngắt lời Ừ, cậu định chương nam anh về Hôm qua cậu bảo tôi là tháng tới phải không Cổn nghiêm nghị lắc đầu Không, tôi nghĩ lại rồi Tôi không về nữa Anh muốn về thì tùy anh Hoàng Tiến trợn mắt nhìn Cổn Toan mở miệng nói Thì Cổn đã tiếp ngay chuyển sang vấn đề quan trọng hơn Là đuổi khéo Hoàng Tiến Đó là một việc thôi Còn việc thứ hai là Lúc nãy gặp bà Nhàn ở nhà thằng Ngọc Tôi không biết là anh nợ tiền bà Nhàn Cho nên lúc ấy bà hỏi thăm anh ấy, Thì tôi lại nói ngay cho bà biết là anh đang ở với tôi Thể nào nay mai bà ấy cũng mò tới Cho nên anh nên tránh đi thì hơn Bà ấy thì anh còn lạ gì nữa Bà cứ đứng ở cửa mà gào lên Thì thì anh biết tôi có nước độn thổ Hoàng Tiến đáp Đâu có cần phải chờ đến phiên cộng nói Bà Nhàn mới biết tôi ở đây Con vợ tôi đã báo cho bà Nhàn từ lâu rồi Có điều tôi đã nói với cậu Đó là tiền hụi của nhà tôi chơi Chứ không phải là tôi Cổn im lặng hút thuốc Hoàng Tiến đổi đề tài hỏi Cậu không về Việt Nam với tôi nữa hay sao Tại sao vậy Cổn đáp kẹt tiền anh Lúc này tôi đâu còn lãnh tiền của bảo hiểm nữa Thành ra kẹt lắm Hoàng Tiến cãi đầu Thế hôm qua cậu bảo tôi là cậu bán tạm cái xe đi Rồi mai kia sắm lại Cổn ngước mắt nhìn Hoàng Tiến Chộp ngay câu nói của đàn anh để hỏi ngược lại Cần bán xe thì tôi bán ngay Nhưng anh bảo mai kia sắm lại Tiền đâu mà sắm lại Rủi anh không bán được hai căn nhà ở Sài Gòn thì sáng Hoàng Tiến chưa biết mình đã bị lộ tẩy Nên vẫn quả quyết Được chứ sao lại khóc Cái ấy thì dễ quá mà Thị trường nhà cửa Việt Nam đang lên cơn sốt Bán chạy như tôm tươi Mình đừng có neo giá quá cao Thì tống đi lúc nào chả được Cồn hỏi như thẩm vấn Nhà của anh nằm ở khu vực nào nhỉ Giá cả lên xuống tùy theo từng khu vực đấy Hoàng Tiến không nghi ngờ gì cho nên đáp ngay Một căn ở quận 3 Một căn ở ngay gần bùng binh Sài Gòn Khu đó thì nhà có giá lắm Cổn đột ngột đổi đề tài nói <cười> Thôi anh đi nghỉ đi Gần sáng rồi Anh khép họ tôi kết cửa Gã nằm xuống và tung chăn đắp ngang bụng Chẳng còn nghi ngờ gì nữa Rõ ràng Hoàng Tiến cốt lửa cột. Mới hôm qua, ông cho biết hai căn nhà của ông một nằm ở Phú Nhuận, một ở Trần Hưng Đạo. Hôm nay ông quên, cho nên đã chuyển hộ khẩu hai căn nhà nó sang vị trí khác.